chương một r ư ơ i sáu đậu so với đội viên cho nhau hố viên húc đợi nhân cũng đi qua ăn tất cả đều lạnh nhạt nhận cuối cùng ăn nhân là mạc y liề na nữ vương khuôn cách mười phần nàng đãi mỗi người tấu đứng lên thú vị là đi đã như vậy thích ăn liền tất cả đều ăn đi phong quảng ra nháy mắt đem đồ ăn bông ta không thương ăn bọn họ thích ăn đều cho bọn hắn đi c h ắ t c h ắ t nhắn tỉnh xem ta chân thành đôi mắt nhỏ mạc y liề na ngạch gian điệu hát tuyến ánh mắt nhìn về phía viễn nam đợi nhân thử cho các ngươi cái ánh mắt chính mình thể hội viễn nam chỉ biết chính mình trốn bất quá đi kia cũng phải kéo cá nhân cùng nhau dương kiện ho h ó không cần h oa hoa cũng không tưởng lần xem bọn hắn bên này náo thành như vậy khương duyệt đồng thổi phù một tiếng cười rộ lên v a i ngã vào ca ca trong lòng liệu y y thu hồi bên người tiểu thụ đi đến ca ca bên người ca ngươi thế nào thân thể vừa khéo lại bị đông lạnh nhất tao có phải hay không sinh bệnh a l i ế u thịnh an lắc đầu nói chính mình không có việc gì nghiêm cẩn cảm nhận được thân thể biến hóa cùng bội bội trao đổi đứng lên thời khinh khinh tỉnh lại bỏ chạy đi thời chi hành bên người xoa xoa hắn tay nhỏ bé cùng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi con thế nào lạnh hay không đói sao trước ăn một chút gì theo không gian giới chỉ lý xuất ra đồ ăn vẫn là nóng hầm hập thời chi hành ôm lấy mẹ là có một chút lãnh nhưng không phải rất lợi hại bởi vì hắn vận chuyển cổ v õ công pháp hơn nữa trong thân thể còn có một cái khác lực lượng ở ôn dương h ắ n tâm thần hơi động màu đen tiểu thụ bay ra nhìn đến thời khinh khinh sau thực vô cùng thân thiết cọ cọ thời khinh khinh đây là kia hạt mầm n ả y mầm đây là quý mặc nôn bước đi đến khi đem h u y ễ n tiểu thảo trăm tiểu hợp còn có kia gói to cấp lấy đi lại thời khinh khinh không đi quản h u y ễ n tiểu thảo cùng trăm tiểu hợp có cái gì biến hóa mà là cầm lấy gói to đánh giá đứng lên nguyên lai gói to phá không kém ấy sau này biến thành cao cấp n ã i n ã i bụi hiện tại lại biến thành thâm màu lam mở ra nhìn xem bên trong mầm móng dường như sinh cơ càng thêm nồng đậm nàng có một loại dự cảm chỉ muốn xuất ra đến này đó mầm móng có thể lập tức n ả y mầm thời khinh khinh giữ chặt làm gói to thượng t h ằ n g nhi phong hảo gói to khẩu này đó mầm móng nàng muốn lưu trữ chờ trở lại đế đô cấp ba mẹ còn có ca ca bọn họ sử dụng còn có quý mặc nôn ra nhận cũng đưa một ít lại lưu một phần dự phòng quý mặc nôn đ ủng trụ mẫu tử lưỡng dùng thân thể cho bọn hắn s ở i ấm thời khinh khinh đã đánh mất ba cái thủy mạc l ã n h run run hạ phát hiện chính mình dị năng trở nên bất đồng quý mặc nôn cùng thời chi hành phụ tử lưỡng nguyên bản không để ý khả thủy mạc theo trên người đi qua thời điểm đông lạnh răng nanh run lên nghi hoặc nhìn về phía thời khinh khinh phát hiện nàng giơ lên tay phải một cái môn bóng nước sau khi xuất hiện chậm rãi ngưng kết thành băng quý mặc ngôn thời tri hành quý mặc ngôn đây là băng hệ dị năng thời tri hành hoa trách không được lệnh như thế thời khinh khinh so với bọn hắn cảm xúc càng sâu không phải băng hệ dị năng các ngươi xem theo nàng ý niệm khống chế băng cầu lại ngưng hóa thành thủy hơn nữa độ ấm không có như vậy thấp cùng trước kia là giống nhau quý mặc ngôn cùng thời tri hành vươn ra ngón tay huyết hạ thật sự không tưởng tượng chung như vậy mát thời khinh khinh nhữ mi không xác định nói ta thủy hệ dị năng giống như thăng hoa thủy vẫn là bình thường sử dụng băng trong lời nói cần ngưng kết gấp hai thủy thời gian kia nàng đây là thức tỉnh thành công vẫn là thất bại thời khinh khinh đem đồ ăn lấy ra một ít đưa cho quý mặc n ô n ngươi cùng tiểu hành ăn trước ta nhìn xem thức hải biến hóa bồ đoan xuất hiện tại thượng sau thời khinh khinh ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên nhắm mắt lại học bi lp ly đ i ổ